Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không một chương một cho cả Lâm A ta là ai ta ở đâu đây rốt cuộc là địa phương nào. Đen một mảnh. Thế nhưng ấm áp. Cảm giác bên cạnh giống như có một người thật đói rất muốn ăn một chút gì. Hồi ức trí nhớ lúc trước, giống như cùng bạn gái chia tay, sau đó băng qua đường, sau đó liền không có ý thức. Chẳng lẽ thế nhưng mạnh bà thang cái này khâu đi nơi nào mơ rơi nguyên lai là trùng sinh. Xem tình huống này, vẫn là trùng sinh đến người khác cách bụng tới. Xem ra nhân sinh yếu điểm lục, sinh hoạt mới có thể trở nên càng đặc sắc. Thật đói, trước hít một chút sinh dưỡng. a bên cạnh tiểu tử này thế mà đá lão tử. Tốt xấu lão tử nhiều hơn ngươi sống 20 năm. Còn đạp bất quá ngươi cái này đứa bé moa chân của lão tử không còn khí lực. Cái tên này đoạt sinh dưỡng khí lực lớn khốn nạn. Dù sao cũng là thân huyên đệ Ngươi muốn mưu sát ta Tại trong vùng sao trước kia Chẳng qua là nghe nói xong bào thai Có đoạt dinh dưỡng sự kiện Không tưởng tượng thế mà phát sinh Trên người mình lão tử sẽ không cứ như vậy Lạnh đi Sau một hồi lâu cảm giác được đối phương Ngủ say mới có thể hấp thu điểm Dinh dưỡng thế nhưng quá ít Cuộc sống như vậy còn kéo dài Mấy tháng Ngày này cuối cùng cảm giác được chính mình Có thể đi ra lại không đi ra liền phải chết đói nhìn một chút bên cạnh cái kia tiểu mập mạp tối thiểu 10 cân đi nhìn lại mình một chút đoán chừng mới hai cân nhiều một chút còn không biết có thể không có thể sống sót nghiệp trướng a coi như như thế cũng muốn liều mạng trước chui ra đi ngươi cài này mưu sát huyên trưởng người còn tốt cài này mưu sát huyên trưởng người ăn nhiều đang ngủ cho nên thừa cơ hội này Tranh thủ thời gian chui ra đi đây là một chỗ chiếm diện tích cực lớn phủ đệ. Xem xét cũng không phải là người bình thường có thể ở lại. Mỗi cách mười trưởng xa liền có trọng binh chấn giữ. Trong đêm khuya hàn phong gào thét. Bọn thị nữ đâm hai tay. khá lấy hơi nóng. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút phát run. Nhưng không dám di chuyển nửa phần. Tối nay phu nhân lâm bồn trong phòng. Pháp khí tàn ra ánh sáng sáng tỏ diệu Đem cái kia cực kỳ xa hoa chấu ngồi chiếu lên chiếu lấp lánh Vàng ấm ánh Còn phản quang Thật sự là có thể chọc mù mắt Phu nhân dùng thêm chút sức Mau ra đây theo bà mụ trợ lực âm thanh Trên giường phu nhân vẻ mặt kéo căng Có chút tái nhợt Mồ hôi đã dính đầy cái chán Từng sợi tóc xanh dính tải trên chán mưu một tiếng Nhân vật chính thuận lợi trượt ra. Này trượt đi để cho người ta trở tay không kịp. trực tiếp từ trên giường trượt trên mặt đất. Có lẽ là trên người dịch nhờn có trơn tác dụng. Còn trượt ra mấy cầm xa. Bà mộ xem như trải qua bách chiến, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp qua trước đây chưa từng gặp A. Trượt rơi trên mặt đất hải tử căn bản cũng không có khóc sống, thậm chí còn mở to mắt dò xếp chung quanh. ta nha đây tuyệt đối là gia đình giàu có kém chút nắm ánh mắt của mình đều sáng lên mù Khó trách người khác đều nói đầu thai là cách việc cần kỹ thuật giống lần này chính mình trực tiếp sinh ra ở điểm cuối cùng thất thần làm gì còn không bọc lại bà mồ trên mặt không có nụ cười vui vẻ thậm chí lộ ra ngưng trọng trên giường phu nhân mang theo nụ cười hiền hòa vô lực nói ra trương bà để cho ta nhìn một chút hài tử Trương bà có chút lưỡng lự, trầm giọng nói ra, phu nhân, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Nói xong liền lui về phía sau mấy bước, thì nữ ôm hải tử đi tới. Trên giường phu nhân vốn là hết sức vui sướng, nhưng nhìn con của mình, vui sướng sắc mặt một thoáng liền cứng đờ. Này liền là mẹ của mình sao thế mà mỹ lệ như vậy? Mặc dù vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không che giấu được cái kia cố không tầm thường khí chất. Chẳng qua là cái nụ cười này vì cái gì cứng đờ Thật đói a lại không ăn chút liền phải chết Cần sữa mẹ Phu nhân đứa nhỏ này chỉ sợ sống không quá tối nay Trương bà bên cạnh nói nhỏ một tiếng Trên giường phu nhân không có lên tiếng Mặc dù lần thứ nhất sinh con Nhưng cũng đã gặp nhà khác Đứa nhỏ này cư nhiên như thế nhỏ Chỉ sợ mới hai cân nhiều một chút đi Vừa định nói chút gì đó Phu nhân cảm giác bụng lần nữa tê dần. Trương bà tầm mắt sáng lên. Thiên phù hộ à còn có một cách nhìn xem chính mình cách xa thân mẹ ruột. Trong lòng cũng là đủ kiểu khó chịu. Nếu không phải mình thể hư đoạt không qua tiểu tử kia. Có thể biến thành cái dạng này à. Thật đói đói đến liền phóc khí lực cũng không có. Và một tiếng âm thanh vang rồi bỗng nhiên vang lên như chiến thần hàng thế. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Là cái lớn tiểu tử béo Trương bà ôm trong ngực hài tử Tiểu tử này vươn ra liền muốn nặng 10 cân Về sau chắc chắn trở thành người hữu dụng Trên giường phu nhân thật to nhẹ nhàng thở ra Tựa hồ cách này người mập mạp xuất hiện Lại cho nàng hy vọng mới Mà lại cách này lớn tiểu tử béo cũng là mở mắt Mang theo tò mò dò xét chung quanh Hai đứa bé đặt chung một chỗ tạo thành sự trinh lịch rõ ràng một cái gầy ủi như xương một cái bạc bạc tỉnh tỉnh nhanh lên cho cả lâm đó a phải chết a mí mắt đã sắp có chút không mở ra được tiểu tử này thế mà đối với mình lộ ra gian xảo nụ cười khẳng định là cố ý trương bà gọi người tới trị liệu phu nhân nhìn xem nhi tử nhìn không được vô đều là trên người mình đến rơi xuống thịt làm sao có thể nhẫn tâm trương bà nhìn thoáng qua Cúi đầu tại phu nhân bên tai nói ra Phu nhân Kẻ này chỉ sợ muốn chết hiểu Lão gia nếu là biết việc này Sợ rằng sẽ giận chó đánh mèo phu nhân Đây chính là điểm không may Nghe được trương bà Phu nhân tùng động Phu quân trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc Vội vàng lên chức Nếu như thành Làm dạng dỡ tổ tung Ví như thất bại chỉ sợ đến rơi đầu Lúc này nếu để cho phu quân biết hài tử xuất sinh liền chết hiểu không được không thể dạng này Nhưng đây chính là con của mình a liền không có có khác phu nhân lời còn chưa nói hết Trương bà liền thấp giọng nói ra Phu nhân ngài yên tâm đi Sự tình giao cho ta tới xử lý Vừa mới cũng chỉ có tiểu công tử phát ra kêu khóc âm thanh Đại công tử cũng không có Phía ngoài tôi tớ coi là phu nhân chỉ sinh một cái Đến mức trong phòng thị nữ Nhỏ có thể xử lý tốt Nói được mức này trên giường phu nhân lộ ra hết sức phức tạp Nội tâm giấy rua không phải người thường có thể để ý tới Một phương diện không bỏ được hài tử Một phương diện không muốn để cho phu quân bởi vì chuyện này mà phân tâm Dù sao tại đây cái mấu chốt muốn chết hiểu hài tử Không rõ A Trương bà thấy phu nhân chấp nhận Một thanh liền ôm lấy gầy quỷ như xương hài tử Làm gì cái này trên mặt tàn khốc lão bà muốn làm gì Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì không muốn bên trên nàng hợp lý a, Ta chẳng qua là có chút đói a, Cho khẩu nai nai liền tốt Cuối cùng nhìn thoáng qua vị kia thân để để Thế mà mang theo mỉm cười nhìn xem chính mình rời đi Này đồ chó hoang Vốn cho là chính mình sinh ra ở điểm cuối cùng Thế nhưng bây giờ lại cảm thấy Mình quả thật sinh ra ở điểm cuối cùng Căn bản cũng không có quá trình Nhìn xem cái này áp nữ người đem chính mình đặt ở ven đường Liền hận không thể cắn chết nàng Tiểu tử chết cũng chớ có trách ta Muốn trách thì trách ngươi sinh lầm địa phương ta cũng là cho người ta làm việc Theo áp nữ người rời đi cảm giác mình muốn treo Lạnh quá thật đói cho phần cơm ăn đi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không một chương hai xoay người dễ dàng sao đen vịt đường đi thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiếng chó sùa. Nhiệt độ không khí cũng theo đó giảm xuống. Cho dù là tiếng chó sủa cũng dần dần tan biến. Càng đừng để cập có người đi qua. Thân là một cách vừa ra đời chỉ có hai cân nhân vật chính xem ra là muốn sống không qua tối nay. Ít nhất bản thân là cảm thấy như vậy. Làm bị tái rồi coi như xong. vừa ra đời liền bị thân để để cho tai họa không đúng là gián tiếp tai họa chủ yếu vẫn là cái kia áp bà nương giật xây chính mình cái kia thiện lương lại chỉ có xuyên gặp mặt một lần mẫu thân được a thôi được rồi không cho mẫu thân tẩy trắng này đã rửa không sạch đây cũng quá nhẫn tâm người khác đều là bảo đảm lớn đến phiên trên người mình chính là cái này hình thức bất quá cái kia ác bà nương nói đến cũng đúng a sinh ở này chủng ra thế bên trong từng bước là hiểm vẫn là gia đình bình thường tốt mỹ mắt thật thật nặng a bụng thật đói a liền phải chết sao lần này chết rồi tuyệt đối không nên bỏ sót mạnh bà thang cái này khâu a dù sao mang theo trí nhớ sinh ra loại cảm giác này là lạ ngay tại tuyệt vọng thời điểm Bánh xe gỗ tiếng tại trống trải trên đường phố vang lên. Lộ ra phá lệ rõ ràng. Nghe xong này bánh xe gỗ thanh âm. Khẳng định không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Còn có tiếng vó ngựa kia, nghe liền uy vũ bá khí, xem ra cũng không phải bình thường ngựa A. Đều nhịp bộ pháp tiếng cũng là lộ ra phá lệ bất phàm. Này còn có khả năng cứu giúp một thoáng lão tử còn có khả năng cứu giúp một thoáng. cứu mạng cứu mạng cho phần cơm ăn a ngoại trừ móng ngựa cùng bánh xe gỗ thanh âm còn vang lên cái kia thanh âm rất nhỏ dù sao đói bụng lắm hô đều hô không ra này hoàn toàn bị tiếng vó ngựa cho che khuất chỉ thấy một đầu đội ngũ thật dài dần dần đi tới đêm vui thế này thế mà còn có như thế xe sang trọng đội rời đi cũng là gọi người không thể tưởng tượng tại đội ngũ ở giữa Đây là một cỗ cực kỳ xa hoa xe ngựa. Toàn bộ không xe do đỉnh cấp hương mục chế tạo. Nhẹ mà nhà tủ. Thậm chí còn có một cỗ thoải mái mùi thơm. Trước mặt con ngựa kia mới là điểm sáng. Mặc dù là đêm hôm khuya khót. Thế nhưng cái kia bộ lông màu trắng tản ra điểm điểm tinh diệu. Đơn giản liền là phu nhân thiết yếu. Trong xe ngựa càng làm cho người kinh ngạc tán thán. Toàn thủ công chế tạo tơ vàng đồ án. sinh động như thật hiện lộ rõ ràng một cố quý tộc khí tức trong xe ngựa ngồi hai tên nữ tử trong đó một vị người mặc một bộ váy trắng cho người ta một loại giản dị lại tôn quý cảm giác một đầu tóc xanh rất tự nhiên rủ xuống trên vai phói miệng mang theo một tia đường cong để cho người ta có một loại thân cận ý tứ chẳng qua là nữ tử bụng dưới hơi hơi nhô lên xem ra cũng là có mang thai Bên cạnh tuổi trẻ nữ tử là một tên thị nữ cung cung dính kính ngồi ở bên cạnh Phu nhân Tại sao phải hơn nửa đêm rời đi Đối thân thể không tốt Nếu để cho lão ra biết Khẳng định sẽ đau lòng chết Thị nữ thực sự nhìn không được Hướng phía nữ tử hỏi đi Dạng này thanh tính một chút Ta không thích quá ờn ào hoàn cảnh Nữ tử chậm rãi nói nhỏ lấy Thanh âm hết sức êm tai như giống như thanh thủy tơ lùa để cho người ta dư vị vô tận thì nữ mấp máy môi một cái cũng biết một ít chuyện dạng này rời đi cũng không cần xem những người kia hư giả vui vẻ đưa tiến chẳng qua là hiện tại buồn ngủ quá a mà phô người tinh thần phấn chấn chính mình cũng không tiện đi ngủ a tiểu lăng ngươi nghe thấy hải nhi tiếng la khóc sao nữ tử nghi ngờ hỏi một tiếng tiểu lăng nghiêm túc nghe ngóng Lập tức khẽ cười nói, phu nhân, này hơn nửa đêm nào có hải nhi tiếng la phóc, sợ là phu nhân nghĩ con của mình đi. Nữ tử cười khẽ một tiếng bên tai thanh âm giống như có biến mất cảm giác mình xác thực xuất hiện nghe nhầm. Tại đầu ngõ, ta con mẹ nó liền hô đều không có khí lực, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta sao tự cứu hiện tại muốn tự cứu. Làm sao tự cứu pháp hai tay hai chân căn bản cũng không có khí lực hơi hơi quay đầu nhìn về phía đội xe Con em ngươi liền muốn đi tới Cắn lưới đi Răng đều không có Tuyệt vọng thật sâu tuyệt vọng Lão tử muốn lạnh tại đây cái hắc án trong ngõ nhỏ Đây là số mệnh a Nhưng coi như phải chết Lão tử cũng muốn xoay người Không làm một đầu cá ướp muối. À, à, ô, đây quả thực là nắm toàn bộ sức mạnh toàn bộ hô lên tới Trong xe ngựa nữ tử áng mắt dừng lại Tiểu lăng ngươi có nghe hay không phu nhân Giống như thật có hài nhi tiếng kêu Thế nhưng cái này tiếng kêu thật kỳ quái a. Tiểu lăng nghi ngờ một tiếng Giống như tựa như tại dùng sức kéo thịt thịt giống như Nhường đổi xe ngừng một thoáng Nữ tử nghiêm túc nói ra Tiểu thư bên ngoài lạnh cẩn thận phong hàn thân là thị nữ dĩ nhiên muốn làm thân thể của chủ nhân suy nghĩ cho ta phủ thêm là được rồi tiểu lăng cũng không có cách nào phu nhân liền là như thế bồ tát tâm địa cầm lấy bên cạnh áo lông choàng tại phu nhân trên vai nữ tử vừa mới xuống xe thủ quân trưởng ngay lập tức chạy tới chắp tay hỏi thăm phu nhân có chuyện gì không nữ tử ra hiệu thủ quân trưởng không cần nói Cẩn thận linh nghe thanh âm. Thủ quân trưởng nhìn về phía tiểu lăng. Tiểu lăng ra hiệu thủ quân trưởng xem trọng chung quanh. Cẩn thận có bẫy. Xem ra nữ tử thân phận rất cao. Cư nhiên như thế cẩn thận. Nữ tử nghe cái kia thanh âm rất nhỏ. Đi tới một cái cửa ngõ. Phu nhân thủ quân trưởng tranh thủ thời gian ngăn lại. Nam nhân giác quan thứ sáu nói với chính mình. Đây là một cách âm mưu. Nữ tử biết thủ quân trưởng ý tứ. A hoàng gia phiên dịch, lão tử cuối cùng xoay người. Lại là một đạo thanh âm của trẻ nít tại trong ngõ vang lên, cái này rất rõ ràng. Không có việc gì, ta liền nhìn một chút. Nữ tử trực tiếp đi về phía trước. Thân là thủ vệ trưởng chẳng lẽ dám cản trở phu nhân đường sao tiểu lăng mau đuổi theo bên trên. Chuẩn bị dùng thân ngăn đao. Trực giác của nữ nhân nói với chính mình. Trung quanh tối thiểu mai phục mấy chục tên thích khách. Ta tiểu lăng liền muốn không còn sống lâu nữa, nghiệp chướng A. Nữ tử cuối cùng thấy tiếng nguyên. Đây là một bao quần áo một ba quần áo làm sao lại phát ra thanh âm của trẻ nít đâu nữ tử ngồi sổm người xuống. Nhẹ nhàng giật ra bao quần áo một góc. A a a hoàng gia phiên dịch. Ai vậy? Ta thật vất vả đào cây sinh, Lại đem ta lật qua. Không cho cơm ăn coi như sỏng. liền vương mình quyền lợi cũng không cho à còn có vương pháp hay không các ngươi như thế đối một kẻ hấp hối sắp chết được không một bên tiểu lăng kinh hô một tiếng phu nhân là đứa bé ta không mù nữ tử trợn trắng mắt đem hài tử cho ôm phu nhân phu nhân tiểu lăng cứ như vậy nhìn xem phu nhân đem hài tử ôm lên xe ngựa đây cũng quá qua loa đi có lẽ người khác đem hài tử để ở nơi này Bên trên các nhà sĩ cũng khó nói à. Nếu là trở về không nhìn thấy hải tử làm sao bây giờ tiểu lăng tranh thủ thời gian lên xe ngựa. Toàn bộ đội xe lần nữa tiến lên. Sau một hồi lâu trước đó áp nữ người xuất hiện lần nữa tại trong hẻm nhỏ. Người đâu làm sao không thấy đáng chết tiểu tạp chủng vậy phải làm sao bây giờ à đây không phải buộc ta chạy trốn sao xấu phủ hết nhìn đông tới nhìn tây. Thân người cong lại liền tan biến tại hắc áng trong ngõ nhỏ. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không một chương ba bố sượng mẹ kế xe ngựa sang trọng bên trong. Phu nhân đứa nhỏ này chỉ sợ là người khác không muốn cái dạng này, chỉ sợ sống không quá tối nay. Tiểu lăng nhìn không được nói nhỏ thật không có nói ngoa, đây là một sự thật. Tiểu lăng đem ta huyền dương thanh tâm đan lấy ra. a còn không mau một chút. Phu nhân nữ tử ngẩng đầu nhìn tiểu lăng liếc mắt. Người sau lập tức phía sau lưng phát lạnh. Tranh thủ thời gian mở ra bên cạnh dương. Tìm tới một cái hộp gấm. Bịt một tiếng. Hộp gấm bị mở ra. Bên trong nằm một khỏa màu tím dược hoàn. Một cỗ nồng hậu dày đặt mùi thơm ngát lập tức tràn ngập cái này xe ngựa. Cứ như vậy vừa nghe liền biết. Này viên thuốc không là phàm phẩm. lúc này nhân vật chính đã tại mắt trợn trắng nếu như có thể dùng thân thể biểu thì một thoáng khẳng định phải run rẩy một thoáng biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này nữ tử vung tay lên một cái màu tím đan dược chầm chậm bay lên tung bay ở hải tử trên môi phương lập tức hóa thành một sợi khói trắng chui vào hải tử trong miệng thái dương hồi thần đan phu nhân bắc thần bích ngấu phu nhân thái cực linh chi Tiểu Lăng đã bị tê. Phu nhân đây là quyết tâm phải cứu đứa nhỏ này a. Nay chút dược liệu hy hữu sống như hạt đậu một dạng đưa vào hài tử trong thân thể. Ăn ngon tốt no bụng cảm giác muốn căng hết cỡ. Muốn nổ tung hôm nay đến cùng là thế nào? Hoặc là liền là chết đói, hoặc là liền là chết no. Ta không phải liền là không uống mạnh bà thang ạ. Các ngươi cứ như vậy tra tấn một đứa bé. lương tâm sẽ không đau không để cho ta nhìn một chút đến cùng là ai ngược đãi một đứa bé hoa sắc thật xinh đẹp nha nàng là ai a chính mình ở đâu này trang trí giống như rất lời hại dáng vẻ chính mình khẳng định là bị nhặt được mà lại bị một cái gia đình giàu có cho nhặt được không nghĩ tới liếu ám hoa minh hữu nhất thôn a ta chính là sinh ở điểm cuối cùng nam nhân Tiểu Lăng, ngươi xem, hắn cười. Nữ tử thấy trong ngực hài tử thế mà cười, tâm tình một thoáng trở nên phá lệ dễ chịu. Nhưng mà Tiểu Lăng bây giờ nghĩ khóc. Phu nhân, đứa nhỏ này muốn như thế nào an trí? Tiểu Lăng dò hỏi. Nữ tử mày ngài cau lại, nhìn xem hài tử cặp kia con ngươi sáng ngời, trong veo vô cùng. Sau một hồi lâu nói ra, chính mình mang tiểu thư, không thể à, lão ra hắn hắn nghe ta. tiểu lăng không phản đối. cái này mẹ kế ngưu bức a so với chính mình cái kia mẹ ruột ngưu bức nữ tử cúi đầu cười nói. tiểu ra hỏa. ngươi tên là gì nha a a a hoàng gia phiên dịch. danh từ a. muốn hay không dùng trước kia đây này cuộc sống mới nên tên mới mới được. nữ tử tựa hồ cảm giác hài tử nghe hiểu. ôn nhu cười nói. Cái kia về sau ngươi liền gọi giả côn giả côn danh tử giống như không sai a Mọi người có thể gọi ta tôn ca. Nhìn xem hài tử vui vẻ, nữ tử cũng hết sức cao hứng, đứa nhỏ này thật có linh tính. Về sau đâu, ta chính là mẫu thân ngươi bên trong, mẫu thân gọi đông môn mộng có thể phải nhớ ký nha. Giả côn lúc này ở nghĩa a Nếu thật là từ nơi này vị mẫu thân trong bụng ra tới, đó mới là một kiện hoàn mỹ trùng sinh chảy. Đáng tiếc a chính mình tự mình mấu thân từ bỏ chính mình. Tiểu lăng, đem cái kia viên hoàng cực đan cho ta. Phu nhân giả côn một chầu. Không thể làm như vậy a Trước mấu thân muốn đem chính mình chết đói. Cái này mấu thân muốn đem chính mình chết no sao làm xe ngựa sử dụng ra ngoài thành. Toàn bộ đổi xe ầm ầm bay lên không. Liền liền con ngựa trắng kia đều triển khai cánh lông vũ. Thái Tây huyện, đây là một cái không lớn không nhỏ thành trì. Nhưng cái này trong thành trì hết sức phức tạp, bởi vì có mấy cái dòng chính bằng chi sinh hoạt ở nơi này. Dạ ra, liền là trong đó một nhà. Dạ phủ cửa chính. Không có một cái nào thủ vệ, thật đúng là có điểm nghèo túng mùi vị. Một cỗ bình thường xe ngựa chậm rãi lái tới. Lái xe chính là trước đó thủ vệ trưởng. Một đoàn hộ vệ đều không thấy. Thậm chí liền ngựa đều biến thành bình thường. Phu nhân đến. Tốt tiểu lăng chúc ta về nhà đi. Đông môn mộng ôm ngủ say dạ côn, mặt mỉm cười. Dạ côn biểu thị chính mình rất vui vẻ. Mặc dù trước đó có chút buồn bực, Dù sao bị mẹ ruột cho từ bỏ. Nhưng cũng may mẹ kế rất tốt. Rất nhanh liền thích ứng. Cách này là không uống mạnh bà thang chỗ tốt đi. Đông môn mộng vừa mới xuống xe. Giả ra đại môn bị một cái thô Việt Nam nhân mở ra Mộng nhi Ngươi cuối cùng trở về Vi phu thật sự là chờ lấy ruột gan đứt từng khúc trà không nhớ cơm không nghĩ Ngươi trong ngực là cái gì nhanh như vậy liền sinh nam tử tên là giả minh Rất thanh tú tên Mặt chữ quốc Dâu quai nón Mày rậm mắt to Phu quân đây là giả côn Đông môn mộng nhu hòa cười nói Giả côn giả minh một mặt mộng bức Làm thấy người vợ hơi hơi bụng to ra Gương mặt già nua kia một thoáng liền tái rồi Nương tử ngươi không phải liền là trở về một chuyến nhà mẹ đẻ ạ Tại sao lại hoài một cái Chẳng lẽ ta còn có ngàn dặm truyền giống công pháp sao thổi phù một tiếng Thân là thủ vệ trưởng Đó là đi qua nghiêm khắc huấn luyện Mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không biết cười Trừ phi nhìn không được Liền liền một bên tiểu lăng đều cười ra tiếng Lão gia thật sự là không che đẩy miệng a. Hết lần này tới lần khác tiểu thư liền là la thích Xéo đi có ngay Đông môn mộng sổ mặt đi vào dạ ra dạ minh hướng phía tiểu lăng vấy vấy tay Lão gia chuyện gì tiểu lăng cung kính hỏi Ai nha đừng câu nể như vậy Người một nhà thôi có đúng hay không Lão gia ta cũng không phải theo gà Tiểu Lăng, ngươi hiểu lầm tiểu thư nhà ngươi. Mấy cái này ý tứ a cách đứa bé kia từ đâu tới phu nhân nhặt, nhặt giả minh khiếp sợ. Này đều được sao đúng vậy a? Lão gia cảm thấy có gì không? Ồn sao thỏa dĩ nhiên thỏa. Nương tử chờ ta một chút a, ta cho ngươi nấu canh. Giả minh đuổi bám chặt theo, thật sự là hấp tấp. Tiểu Lăng thở hắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua thủ vệ trưởng. Thủ vệ trưởng lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác. Lập tức lôi kéo xe ngựa từ cửa hông tiến vào Toàn bộ dạ ra cũng không có người hầu Chỉ có bốn người Không đúng, hiện tại có 5 người Dạ tôn cũng không biết mình ngủ bao lâu chậm rãi mở mắt Sau đó sợ ngây người Đây là ai đây là mẹ kế ạ Lại có thể là cái móc chân đại hán trời ạ Lão thiên ngươi muốn chơi chết ta sao Có lẽ là nhận lấy kinh hãi giả côn nhìn không được đi tiểu lên giả minh một mặt coi như như thế giả minh đều rất bình tĩnh chừng chừng nhìn xem giả côn giả côn cũng cứ như vậy nhìn xem giả minh này loại thật sâu nhìn nhau để cho người ta có chút mơ màng tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a giả minh người ngoan thoại cũng nhiều ngược lại tiểu tử này cũng nghe không hiểu a a a hoàng gia phiên dịch có bản lĩnh ra tay ta giả côn chấp ngươi một tay nha còn có thể liệt nha khó trách mộng nhi muốn thu ngươi ta cho ngươi biết a, về sau hô cha biết không cha nguyên lai like đây là mẹ kế trưởng phu, bố sượng thật hoài nghi mẹ kế ánh mắt này bố sượng nói thật quá khôi ngô thế mà cưới mẹ kế như vậy mỹ lệ nữ nhân đây cũng quá giả đi B, sư ta đang đọc cái đây mà kịp tác rồi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không một chương bốn kẻ này không còn sống lâu nữa tiểu tử ngươi đây là cái gì ánh mắt giả minh nghi ngờ một tiếng. Làm sao cảm giác tiểu tử này xem thường người a Lúc này đông môn mộng đổi một bộ quần áo chầm rãi tới. Nhìn xem trưởng phu thế mà mang theo hài tử. Lập tức vô. dạ minh ngươi làm sao như thế cầm lấy hài tử ác ta đây không phải thử nghiệm ạ thế mà dùng ta tới thử tay bố dưỡng cũng đừng trách ta giả côn không nói hai lời trực tiếp mở khóc Hai tử vũ khí lợi hại nhất là cái gì cái kia chính là khóc a không có đạo lý đông môn mộng nhanh lên đem giả côn ôm vào trong ngực hung hăng chừng giả minh liếc mắt ngươi đến hào hào luyện luyện giả côn ta đến cùng tiến vào một cái giảng gì nhà a Một tháng sau giả côn rốt cuộc thấy rõ ràng một ít chuyện, này bố dưỡng cùng mẹ kế thật vô cùng có tính cách. Bố dưỡng này người, lời hung nhưng người nhát. Mẹ kế này người đâu, lời ít người tàn nhẫn. Đến mức mẹ kế thì nữ tiểu lăng, xem như một cách bình thường nữ tử, suốt ngày liền là phục thị mẹ kế. Trọng điểm là cái kia thủ vệ trưởng. Tên là Trương Thiên Thiên. Danh tử thật đúng là không đủ bá khí. Cùng bố dưỡng một cái kiểu dáng. Nhưng này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trương thiên thiên tựa hồ thầm mến thị nữ tiểu lăng. Nhất là tại quét dọn sân nhỏ thời điểm. Đều sẽ liếc trộm tiểu lăng. Hắn cho là mình là đứa bé cái gì cũng đều không hiểu. Tốt xấu ta tôn ca cũng là người từng chảy. Này điểm nhãn lực độc đáo là có. Nhưng nhìn cuốn cuồng a. bất quá thủ vệ này mọc tốt sống như là bố dưỡng người nhớ ký đêm hôm đó rõ ràng rất nhiều người vì cái gì đến nơi này liền biến không có vẫn là nói bố dưỡng mẹ kế đây là điệu thấp làm việc đâu cảm giác sống một tháng qua cũng không có gặp người tới cửa bái phòng cũng không có gặp bọn họ ra cửa thật sự là đủ kỳ quái tiếp qua hai tháng Con ruột của bọn họ hài tử liền muốn ra tới. Đoán chừng đến lúc kia. Chính mình liền một bên hóng mát đi đi. Ta giả côn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Này dù sao cũng là nhân chi thường tình có thể hiểu được. Thời gian mấy tháng chớp mắt liền đi qua. Mặc dù giả côn mang theo trí nhớ. Nhưng cuối cùng vẫn là một đứa con nít. Cũng khó thoát ăn ngủ. Ngủ rồi ăn tiết tấu. Tối hôm đó. dạ côn không có ngủ bởi vì mẹ kế tại sinh con cảm giác nếu như là cách muội muội liền tốt nếu như là đứa bé trai vậy mình liền muốn lành lạnh nhưng lão thiên giống như cố ý tại đối nhịp sống như đông môn mộng sinh thật đúng là một cách lớn tiểu tử béo Dạ côn bây giờ thấy lớn tiểu tử béo cũng cảm giác thấy thân để để giống như theo trong bụng liền muốn mưu hại mình ai chính mình vẫn là nhiều một cách để để a Bố dưỡng lấy tên gọi giả tần. Xem ra chính mình được sủng ái tháng ngày một đi không trở lại. Nhưng mà nhường giả côn không nghĩ tới chính là. Mặc dù bố dượng mẹ kế có thân sinh hài tử. Nhưng đối với mình yêu thương không có giảm bớt chút nào. Bởi vì chính mình hết sức hư. Mặc dù mẹ kế cho mình cho ăn rất nhiều hạt đậu. Nhưng giống như hoàn toàn không thay đổi được cái gì. Cho người cảm giác chính là. Đứa nhỏ này chỉ sợ sống không quá năm nay Cho nên liền hoàn toàn bao phủ dạ tần ánh sáng Xem ra bệnh nhân quả thật làm cho người thương hại Có thể là dạ côn biết Chính mình kỳ thật hết sức khỏe mạnh Nghĩ giải thích một chút cũng nói không ra lời Người nào gọi mình là Hải Nhi đâu Đáng thương lão đệ Về sau đại ca bồi thường ngươi Thời gian một năm rất nhanh liền đi qua Già Côn vẫn như cũ gầy yếu đơn bạc, một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Nhưng Già Minh cùng Đông Môn mộng nắm nát tâm, cho nên nhất định phải áp dụng hành động. Trong hành lang, Đông Môn mộng ôm um giả Côn, Dạ Minh ôm um Dạ Tần, Tiểu Lăng hầu hạ ở bên cạnh. Trương Thiên Thiên thủ vệ trưởng đứng tại ngoài phòng, hết thảy cùng bình thường không có gì khác biệt. Phu quân, ngươi biện pháp này có tác dụng sao đông môn mộng cảm giác có chút không đáng tin cậy. Dạ côn nằm tại mẹ kế trong ngực biểu thì hết sức dễ chịu, hoàn toàn chiếm đoạt cái kia con ruột vị trí. Chẳng qua là tiểu tử kia hồn nhiên không biết, làm ta tôn ca trong lòng có chút áy náy. Bất quá bố dưỡng rốt cuộc muốn làm gì đâu lần này không cho ăn hạt đậu sao bất quá những cái kia hạt đậu cũng chán ăn. Dạ Minh ôm nhi tử nghiêm túc nói ra. Mộng nhi, nhớ năm đó, phụ thân ta chính là như vậy chữa cho tốt ta Ồ phu quân ngươi khi còn bé qua được tật bệnh đông môn mộng lo lắng hỏi Nhưng mà dạ minh mặt mo đỏ ửng, không có gì lớn bệnh, chỉ là có chút nhỏ đam mê Phía ngoài trương thiên thiên lập tức vỉnh tay, một đứa bé có thể có cái gì nhỏ đam mê Nhìn ngươi liền lo no rồi Đông môn mộng không có hỏi tới xuống, nhưng vẫn là không nhìn được trêu chọc một câu Giả tôn ngay tại bù não bố sượng nhỏ đam mê đến cùng là cái gì đây Đông đông đông giả ra cửa chính vang lên trận trận tiếng đập cửa Không nặng Nhưng cho người ta một loại nồng hậu dày đặc uy nghiêm Tới giả minh ra hiểu trương thiên thiên đi mở cửa Giả côn nhìn không được tò mò nhìn quanh Chỉ thấy một tên hòa thượng xuất hiện ở trước mắt Giả côn trong nháy mắt liền nghi ngờ đây là muốn tố pháp sự cho mình khu ma sao xem ra dược vật không có tác dụng liền lựa chọn niệm kinh bái phật bỗng nhiên giả côn nghĩ đến một chuyện đáng sợ này sẽ không để cho chính mình quy y phật môn đi ta côn ca hồng trần chưa xong còn không phải lúc a hòa thượng ăn mặc đơn sơ áo cà xa lóe sáng đầu chọc có chút phản quang cái kia một đạo lông mày chứ nhất cũng là có điểm tính cách Lúc này giả minh thu hồi lỗ mãng thần thái, phản phất biến thành người khác sống như. Xem bố dưỡng bắt đầu trang bức. Thanh tâm đại sư đã lâu không gặp. Giả minh từ biệt mấy chục năm, không đái sầm đi. Mọi người trong nháy mắt vẻ mặt siết chặt. Thân là người một nhà, cái kia tuyệt đối sẽ không dễ cập đối phương, đây là không tôn trọng biểu hiện. Nhưng nếu như nhìn không được, vậy cũng chỉ có thể thả bản thân. Lúc này giả minh cảm giác không khí đều lúc túng Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác Thanh tâm đại sư Lần này mời ngươi đến đây Là muốn cho ngươi nhìn ta nhi tử Thanh tâm đại sư vào cửa liền chú ý tới giả côn Đã đoán được lần này tới ý tứ Chẳng lẽ con của ngươi kế thừa ngươi giả minh Rất muốn tài hòa thượng này trên đầu lại đâm mấy cái sẹo, Thân là người xuất gia. Xé người khác vết xẻo là ngươi vui không đông môn mộng chậm rãi đứng dậy Thấp giọng nói ra Thanh tâm đại sư Kính đát lâu Đông môn chi nhân các ngươi thật đúng là tuyệt phối Thanh tâm đại sư khẽ cười nói Lập tức đi vào quan sát giả côn Giả côn cảm giác hòa thượng này không thích hợp Cái kia nhìn mình ánh mắt không thích hợp Hắn muốn làm gì Chẳng lẽ là muốn thu chính mình làm để tử kẻ này sợ là không còn sống lâu nữa? Không bằng đặt ở bần tăng bên cạnh. Có lẽ còn có thể kéo dài tuổi thọ Dạ côn ta Ôn ca biết mà, liền nói là một tên lường gạt đi. Hết thảy mọi người tới liền là một câu, không còn sống lâu nữa. Ta Ôn ca rõ ràng khỏe mạnh đến không được, nói không còn sống lâu nữa, vậy cũng là lừa đảo. Lại muốn lôi kéo chính mình đi làm hòa thượng. Này người làm sao hư hỏng như vậy đây Theo thanh tâm đại sư kiểu nói này Giả minh nhìn về phía thây tử Đại sư đề nghị là một cơ hội Dù sao có thể vào đại sư môn Về sau nhất định bất phàm Đông môn mộng lại không cho là như vậy Tên đầu chọc này rất nguy hiểm Không một chương năm đầu ta tóc Cùng ngươi có thù sao Làm lần đầu tiên trông thấy giả côn thời điểm Cũng cảm giác đứa bé này không tầm thường Bằng không thì cũng sẽ không như thế yêu thương. Hòa thượng này vừa đến đã mong muốn đi, dụng ý khó dò a Thanh tâm đại sư mang theo ý cười nhìn xem đông môn mộng, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ mặt khác. Không hổ là đông môn gia nữ nhân tâm cơ không phải người thường có thể có, thật đúng là có điểm tiếc nuối Kẻ này mặc dù nhìn như người yếu, nhưng từ nơi sâu xa phản phất phản phất có thể nhìn trộm chính mình giống như... Loại ánh mắt này tại một đứa bé trên thân xuất hiện, không phải bình thường sự tình. Giả Minh thấy thây tử biểu lộ có điểm gì là lạ. Tranh thủ thời gian nháy mắt. Tốt xấu người khác cũng là đại sư. liền cho mấy phần chút tình mọn. Nhưng đông môn mộng chính là như vậy có tính cách. Trong ngày thường biểu hiện được ôn nhu nhàn thục Nhưng cứng dâng lên. Cái kia là phi thường lợi hại. Cho nên giả côn liền cho mẹ kế định nghĩa. Người ngoan thoải ít. Đại sư đây là tại nguyện rủa con của ta sao giả minh khói miệng giật một cái. Quả nhiên vẫn là đối đi lên. Mấy phần chút tình mọn cũng không cho. Thanh tâm đại sư rõ ràng cũng là được chứng kiến đông môn gia nữ nhân từng cách không giảng đạo lý. Bất quá này cửa đông dòng họ vẫn là đến đây. Phu nhân hiểu lầm bần tăng. Cái kia đại sư ngươi vừa mới liền là đang lừa ta toàn. Trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh cùng phu nhân giảng đạo lý, vậy đơn giản liền là tự tìm đường chết. Thanh tâm đại sư mặt đều cứng đờ. Tốt xấu ta cũng là đại sư. Cho điểm chút tình mọn không được sao giả côn cảm giác mẹ kế ngưu bức a Đơn giản so bố dưỡng cao mấy cấp bậc. Có như thế một cách mẹ kế bảo bọc. Cảm giác không phải bình thường thì tốt hơn. Về sau ra cửa trực tiếp hô một tiếng. Ngươi biết mẹ ta kêu cái gì không Dạ Minh lúc này đến tranh thủ thời gian giảng hòa Này làm căng cũng không dễ Người khác thanh tâm đại sư cũng là bán mình mặt mũi mới tới Đại sư Ngươi nhìn ta này nhi tử Còn có không có biện pháp khác thuốc gì đều cho ăn qua liền là không nổi bất cứ tác dụng gì Thanh tâm đại sư biết vô vọng Đứa nhỏ này vấn đề vẫn là muốn giải quyết một cái Xem như bán giả minh một lần mặt mũi Kẻ này đầu tư tươi tốt Kim vượng đến hỏa Phương thành tài mãnh Kim có thể khắc một Một tiền nhiều thiếu Một yếu gặp kim Nhất định làm gọt chi Giả côn đằng trước vài câu là nghe được rơi vào trong sương mù Thế nhưng đằng sau cái kia bốn chữ rất hiểu Ngươi mẹ kiếp Muốn gọt đầu ta tóc Đầu ta tóc cùng ngươi có thù ạ Ngươi hòa thượng này có phải hay không không thể gặp đừng đầu tóc rầm rạp liền vô ích vài câu để cho người khác hói đầu mẹ không muốn tin hắn cái này là một lừa đảo khẳng định là không thu được chính mình cũng muốn chính mình biến thành cái kia dạng đầu chọc thân thể ta rất tốt tóc nhiều thân thể tốt thế nhưng giả côn sau khi nhìn thấy mẹ thế mà trầm tư đây cũng không phải là một cái tốt tin tức giả minh nghi ngờ nhìn đại sư liếc mắt Nhớ được năm đó Giống như cũng là để cho mình gọt tóc Kết quả càng gọt đầu càng lớn Vốn là mặt trái xoan Biến thành một tấm mặt chữ quốc Thậm chí liền dâu oai nón đều gọt ra tới Thanh tâm đại sư tiếp thủ lấy giả minh tầm mắt tin ta chuẩn tốt Ta tin ngươi cách rượt, ngươi cách lão già nát rượu, rất xấu Không có biện pháp Chỉ có thể náo loạn Ta ôn ca không muốn tuyệt đỉnh ta còn như thế nhỏ à, lương tâm của các ngươi đều sẽ không đau sao theo giả côn ồn ảo Thanh tâm đại sư cười nhẹ nói. Xem. Hãy tử kháng cự. Nói rõ là hữu dụng. Ta thảo ta gọt ngươi tóc thử một chút, nhìn ngươi kháng cự không kháng cự. Đông môn mộng biết thanh tâm đại sư là nghiêm túc, dù sao vừa mới cái kia vài câu có chút đạo lý. Không ngại có khả năng thử một chút. Phu nhân... Hải tử tuổi nhỏ nhớ ký bảo trì 10 năm. Giả côn đã khóc ngất tại đông môn mộng trong ngực. Ta nhớ ký ngươi thanh tâm đại sư. Về sau ngươi coi như mang cái tóc giả. Ta côn ca cũng có thể nhận ra ngươi thanh tâm đại sư rời đi. Thật sự là đến nhanh. Đi cũng nhanh. Cũng may này Thái Tây huyện không ai nhận biết thanh tâm đại sư. Ví như nhận biết. Trông thấy thanh tâm đại sư vào giả gia môn. Cái kia dạ ra cánh cửa đều muốn bị dẫm nát. Màn đêm buông xuống côn tỉnh lại lần nữa đập vào mắt liền nhìn xem mẹ kế ánh mắt nhu hòa như nước. Không đúng vậy cảm giác cảm giác đỉnh đầu lạnh sưu sưu. Tóc của ta ta tôn ca tóc thế mà bị não quay đầu nhìn về phía bố sượng. Trong tay còn cầm lấy đao nhỏ. Đao nhỏ phía trên còn lưu lại tóc của mình. Nhìn lại một chút bên cạnh để để. làm sao cảm giác hắn đang chê cười chính mình. đây là cái mộng nhường tôn ca ta yên tĩnh một chút tất cả những thứ này đều là giả. mộng nhi đừng nói a tôn côn không có tóc giống như rất anh tuấn. giả minh khẽ cười nói. đông môn mộng cũng đồng ý. ôn nhu nói chỉ cần tôn côn có thể tốt là được rồi. đứa nhỏ này sinh ra tới liền chịu không ít khổ thật là khiến người ta đau lòng. ta ôn ca thật không chịu khổ a đều là các ngươi đoán mò mấy tháng sau dạ ôn tựa hồ tiếp nhận cái này chỉ sợ sự thật hiện tại sáng sớm chuyện thứ nhất cái kia chính là mẹ kế cho mình gọt tóc ta ôn ca vốn là vui sướng sáng sủa hài tử nhìn một chút hiện tại giống như được mệnh tự kỷ giống như được rồi không phải liền là mười năm à nhìn một chút liền đi qua không có gì lớn Bất quá hòa thượng kia dùng một chiêu này. Quả thật có chút dùng a Trước đó xác thực gầy đến không được. Bây giờ nhìn lại tốt hơn nhiều. Xem như đạt đến khỏi mạnh tiêu chuẩn tuyến. Hiện tại sẽ không có người nói đứa nhỏ này không còn sống lâu nữa. Thời gian cực nhanh đảo mắt thời gian 5 năm trôi qua. Côn ca 6 tuổi cũng nên xuất đảo. Thế nhưng giả côn phát hiện một kiện không tầm thường sự tình. Chuyện này cũng không nói lên được. Nguyên bản hẳn là một chuyện xấu phát sinh trên người mình. Bỗng nhiên một thoáng liền thay đổi tốt hơn. Thật giống như đêm qua lúc ăn cơm. Chính mình không muốn ăn cái kia đảo thanh trưng cá hoa vàng. Chẳng qua là vô cùng đơn giản không muốn ăn mà thôi. Nhưng mẹ cũng cảm giác kỳ quái. Cho nên liền kiểm tra một chút con cá kia. Vừa mới kiểm tra hê gớm. Lại có đột ma lại là kịch độc được a. Đây là gần nhất phát sinh sự tình. Mấy năm trước cũng phát sinh mấy lần. Thế nhưng sự tình khác, cho nên mẫu thân cứ như vậy cảnh giác. Có thể nói, hiện tại ta Tôn ca liền là ngôi sao may mắn đều sắp bị mẫu thân khen đến bầu trời. Con ruột đều không như thế được sủng á a. Cũng may ta Tôn ca sau lưng an ủi một chút để để cũng không muốn bồi dưỡng một cái gen tỉ để để a. Đại ca, hôm nay muốn vùng trộm đi ra ngoài chơi sao giả tần xem như kế thừa đông môn mộng tướng mạo. Mặc dù vẫn là hài tử, nhưng ngũ quan đó cực kỳ tốt. liền ngay cả ta tôn ca đều muốn đố kỳ hơn mấy phần. Nếu có tóc lời, còn có thể tranh canh một ít. Thế nhưng không có tóc, ta tôn ca không phải là đối thủ a. Bất quá này tiểu đệ thái độ cũng không tệ lắm. Nói rõ mấy năm này bị tự mình rửa đến rất tốt, sạch bóng đầu dạ côn vẻ mặt u buồn. Từ Tốn nói: "Em trai." Mẫu thân nói: "Không cho phép chúng ta ra cửa." Người bên ngoài lão hỏng. Dạ Tần nắm thật chặt lông mày nhỏ, dạ côn liếc trộm một thoáng, tiếp tục nói: "Nếu để cho mẫu thân biết, đại ca mang ngươi đi ra ngoài chơi, đại ca chắc là phải bị đánh lòng bàn tay." ngươi nhẫn tâm trông thấy đại ca bị mấu thân đánh sao liền nói là chủ ý của ta ai nha như vậy sao được a em trai ngươi không thể giảng này giả côn tranh thủ thời gian ngăn cản một bộ trúc ta đều là hảo hài tử bộ dáng tên đầu chọc này rất nguy hiểm không một chương sáu đứa nhỏ này chỉ sợ là mua hiếm ký cặn không có chuyện gì ta biết đại ca đau lòng ta đi rồi đi rồi thật là vậy chỉ có thể đi giả côn vuốt vuốt cái chán thật sự là ham chơi hài tử đi nơi nào chơi đâu đây là cái vấn đề chính đáng hai người chuẩn bị chuồn đi thời điểm đông môn mộng thân ảnh bỗng nhiên liền xuất hiện các ngươi muốn đi đâu hai đứa bé toàn thân chấn động xa quân không tốt mẫu thân mẫu thân không có biện pháp giả côn cùng giả tần tranh thủ thời gian quay người sau đó dùng ra cái kia nịnh nọt ngữ khí gọi hàng hy vọng này có chút dùng đi Chẳng qua là đông môn mộng cái kia khuôn mặt tươi cười vẫn là bày lên một tầng xương lạnh. Vừa mới còn muốn lấy cõng nồi dạ tần. Trong nháy mắt câm ngữ. bà ba, ba thế nhưng thân là đại ca. Loại chuyện này vẫn là đến khiêng A. Mẫu thân đều là chủ ý của ta, không nên trách em trai. Dạ côn thành thành thật thật thừa nhận sai lầm, tin tưởng mẫu thân đại nhân có thể theo lẽ công bằng xử lý. Đông môn mộng nhìn xem dạ tần. từ tốn nói tần tần lại muốn cho ngươi đại ca có nồi còn không bàn giao mấu thân làm sao dạy các ngươi làm người muốn thành thật thủ tín dạ tần em trai a không phải đại ca ta không có nổi thực sự nghĩ có cũng có không lên a thật sự là số khổ em trai vươn tay ra tới mẫu thân ta về sao không dám dạ tần cúi đầu yếu ớt nói ra Làm cái gì cũng không nói đại ca đâu Mấu thân thật sự là bất công Mấu thân, ngươi đánh ta đi Giả côn dối ra hai tay Một bộ ta muốn thay để để bị ăn gậy bộ dáng Động tác này nhường đông môn mộng hết sức vui mừng Mặc dù không phải ruột thịt Nhưng nguyện ý vì để để gánh chịu Vẫn là hết sức để cho người ta vui mừng Tôn côn Mấu thân biết ngươi thiện lương Nhưng đây là vấn đề nguyên tắc mẫu thân là đối chuyện không đối người, cho nên tần tần hy vọng ngươi giải trí nhớ xả côn trong lòng thở thật dài. Loại tình huống này cũng là thường xuyên phát sinh. Không biết còn tưởng rằng giả tần là nhập, mình mới là thân sinh. Đông môn mộng nhẹ nhàng đánh hai lần nhi tử, xem như đề tỉnh một câu. Các ngươi hai cái tới đây một chút, có chuyện muốn nói. Được rồi, mẫu thân. Nhìn xem mẫu thân xoay người bóng lưng. dạ tần nhỏ giọng nói ra đại ca ta có phải hay không mua kiếm ký tặng dạ côn sờ lên cái cằm nghiêm túc nói này trở phía tây xác thực có chuyện như vậy chỉ là người khác là mua kiếm ký đưa kiếm đại ca ngươi dạy dạy ta thế nào mới có thể có đến mấu thân khen ngợi Ác này chỉ sợ là thiên ý đi dạ côn vuốt vuốt đầu chọc chính mình thật không muốn lấy được khen ngợi a Bởi vì làm căn bản cũng không có làm chuyện gì tốt. Không nên đạt được khen ngợi. Hai đứa bé rất mau theo lấy mẫu thân tới đến đại sảnh bên trong, dạ minh cũng tại. Cha hai đứa bé cung dính hô cảm giác không khí này không thích hợp a. dạ tần lực lượng không đủ, hơi hơi lùi bước sau lưng giả côn, một bộ sự tình gì đều là đại ca chủ ý. dạ côn dù sao là người từng trải, đứng được đó là thằng tắp, phản phất là chính nghĩa hóa thân. Bọn nhỏ biểu hiện, giả minh cùng đông môn mộng nhìn ở trong mắt. Này giả côn từ nhỏ đã hiểu chuyện tương phản, con trai mình liền tương đối không hiểu chuyện cầm lấy cũng là đau đầu. Tuổi tác cũng gần như đến. Hẳn là đưa đi tư thuộc lên lớp. Mặc dù so ra kém an khang châu tư thuộc. Nhưng giàu gì cũng muốn học viết chữ. Làm người căn bản. Đánh tốt cơ sở về sau mới có thể trở nên nổi bật. Ủa! Vinh! quy quy mơ lại chọc mấu thân các ngươi tức sẩn tại bọn nhỏ trước mặt giả minh vẫn là hết sức nghiêm chỉnh bất quá giả côn khi còn bé đều biết hiện tại này chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ đều là giả vờ cha triển lộ bản tính của ngươi đi đừng ẩm giấu đi đông môn mộng nhẹ nói ra được rồi đã vừa mới giáo huấn qua nói chính sự đi giả minh chừng giả tần liếc mắt Khẳng định là ngươi, có đúng hay không giả tần bị thương rất nặng. Vì cái gì thổ thương tổng là chính mình đây? Dạ tôn cũng không giải thích bởi vì loại chuyện này càng nghĩ có nổi, giả tần liền càng thảm cuối cùng vẫn phải hung hăng. Khen ngợi chính mình một phen. Thật vô cùng phiền muộn. Các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Vi phủ cho các ngươi báo tư thục, Bắt đầu từ ngày mai. Thật tốt đi theo lão sư học tập. Nếu để cho vi phụ biết các ngươi cả lơ phất phơ, xem vi phụ không cắt ngang chân của các ngươi giả côn biểu lộ rất bình tĩnh. Không phải liền là học tập sao không có gì lớn. Thế nhưng giả tần biểu lộ liền có chút không tình nguyện bộ dáng, cũng là hài tử như người bình thường biểu lộ. Chẳng qua là hai người biểu lộ rơi trong mắt cha mẹ, mùi vị lập tức liền biến thật là không thể so a. tư thuộc bên trong còn có hài tử khác Các ngươi cũng có thể thật tốt chơi sao sao bạn mới Quả nhiên, vừa nghe đến có khả năng chơi Dạ tần giống như khởi tử hoàn sinh một dạng Một thoáng liền đến hứng thú Dạ côn vẫn là như vậy bình tĩnh Giả minh cảm giác tiểu tử này có chút thiếu niên lão thành mùi vị Không đúng hẳn là từ nhỏ đã có cái loại cảm giác này Tốt, các ngươi đi chơi đi Nhưng chia ra cửa phủ Đông môn mộng nhu hòa nói ra, xem như cho đi. Được rồi, mấu thân. Hai đứa bé tranh thủ thời gian chảy đi. Chờ bọn nhỏ rời đi. Đông môn mộng vẻ mặt liền nghiêm túc rất nhiều. Phu quân. Lúc này để bọn hắn ra cửa. Có hay không không ổn đêm biết rõ thê tử là có ý gì. Ngày hôm qua đầu cá độc rõ ràng là có tính nhắm vào. Bọn hắn hôm nay lại muốn vụng trộm chuồn đi đi. Dạ Minh bưng lên trong tay chén trà nhấp một miếng Đông môn mộng nhẹ gật đầu Cho nên đem bọn hắn nhốt tại trong nhà cũng không phải biện pháp Nhường trương thiên thiên che chở đi Này thái tây huyện vẫn là hết sức phức tạp Dạ Minh sau khi nói xong thở dài một tiếng Nghĩ tới cái ngày tháng bình an cũng không cho Tránh là không giải quyết được vấn đề Đông môn mộng kiều hử một tiếng Lập tức đứng dậy rời đi Cách này khiến giả minh bất đắc dĩ cười một tiếng. Tranh thủ thời gian cười đùa tí tưởng đuổi theo hống thê tử. Sáng sớm ngày thứ hai. Đây là giả tần lần thứ nhất không cần mấu thân gọi. Chính mình liền dâng lên một ngày. Vừa nghĩ tới có thể cùng cái khác tiểu bằng hữu chơi. Toàn thân liền đến sức lực. Đại ca, đại ca, ngươi làm sao không hưng phấn a Giả tần nghi hoặc nhìn bên cạnh giả côn, giống như chưa tỉnh ngủ một dạng. cùng tiểu hài tử chơi thật là có điểm không thích ứng đêm qua quá hưng phấn ngủ không ngon cho nên hiện tại không có tinh thần nguyên lai like đại ca đều hưng phấn song a cuối cùng có khả năng chơi thú vị tiểu tử này còn quá trẻ chờ bên trên tầm vài ngày ngươi liền biết đến lúc đó khẳng định tranh cãi muốn về nhà bất quá có thể ra cửa phủ dạ côn vẫn rất cao hứng đây mới là sinh hoạt nha bên đường trưng bày quán nhỏ buôn bán đủ loại vật phẩm trận trận gào to tiếng nhường này thái tây huyện nhìn như phồn vinh trương thiên thiên đi tại bọn nhỏ sau lưng cảnh giác nhìn chăm chú lấy chỉ cần có người tới ám sát liền đánh ngã bọn hắn lá gan thật sự là quá lớn tiểu thiếu ra cũng dám đụng liền không sợ tiếp nhận lửa giận sao trên đường đi giả côn cùng giả tần đều là hết nhìn đông tới nhìn tây Trước kia vùng trộm chạy đến Thế nào có tâm tư xem thứ này Rất nhiều ăn ngon Thú vị Chẳng qua là đã đến tư thuộc cửa Bên cạnh thế mà còn trưng bày mấy cỗ xe ngựa Xem này chất liệu Chắc hẳn có giá trị không nhỏ đi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm Không một chương bày cha không được trương thúc Chúng ta làm sao không ngồi xe ngựa tới A Dạ tần tò mò hỏi Dù sao vẫn là một đứa bé Trong nhà rõ ràng có cái xe ngựa. Nếu như ngồi lại đây. Đó cũng là một kiện phong cách tây sự tình. Trương Thiên Thiên đứng chắp tay, nghiêm túc nói ra, mua không nổi xe ngựa vì. Giả côn. Giả tần. Giả côn nhìn kỹ. Quả nhiên. Mỗi con ngựa đằng trước đều có một cái cọp vỗ. Dùng tới dẫn ngựa dây thừng. Thật không nghĩ tới A này cũng cần mua sao, này tư thuộc rất biết kiếm tiền A. dạ tần mất máy môi một cái Cũng không có biện pháp gì Chỉ có thể đi theo trương thiên thiên bất đắc dĩ đi vào Tại Thái Tây huyện bên trong To to nhỏ nhỏ tư thuộc không ít Nhưng này một nhà là tốt nhất tư thuộc Nghe văn lão sư chính là An Khang Châu Quan lại Chẳng qua là đã trí sĩ Nhưng cái này người kiến thức rộng rãi tri thức uyên bác Tại đây Thái Tây huyện cũng có một chỗ cắm rùi Huyện trưởng mỗi khi gặp nhà Khánh Đều sẽ mời Rõ ràng hắn lực ảnh hưởng Mời vào bên trong thỉnh bước nhỏ Người giữ cửa thấp giọng khẽ nói Bên trong viện là một cái trống trải sân bãi Một gốc dương liễu Phía dưới bàn đá băng vế đá Ở bên cạnh trong phòng liền là lớp học Lúc này vang lên trận trận xà nua thanh âm Nghe thanh âm này Trung khí mười phần Ít nhất theo chương thiên thiên còn có thể sống cách mấy năm Dạ tần đó là gương mặt hưng phấn cùng khẩn trương Len lén liếc liếc mắt bên trong rất nhiều người đồng lứa Đại ca, nhìn ngươi hôm nay làm sao không cao hứng Dạ tần quay đầu tò mò hỏi Dạ côn than nhẹ một tiếng qua không được một chút thời gian Ngươi cũng cùng đại ca một cách biểu lộ Sẽ không ta nóng thích học tập Học tập khiến cho ta vui sướng Học tập khiến cho ta trưởng thành Dạ tần cái cằm hơi hơi nâng lên, một bộ muốn làm ra thành tựu cho mẫu thân cùng cha nhìn một chút. Dạ côn nhìn xem để để lần này nhiệt tình, năm đó chính mình gì không phải là một dạng. Bất quá cũng rất tò mò. Vì cái gì cha cùng mẫu thân không dạy điểm bản lĩnh thật sự đâu không phải nói tập võ đều muốn theo khi còn bé nắm lên sao giữa đài lão nhân tóc trắng xóa. Khắp khuôn mặt là nít gấp. Đều là tuế nguyệt lưu lại dấu vết. Bất quá cặp kia mảnh ánh mắt tàn ra kinh mang Lão sư, ngoài cửa có người tìm Trong lớp học một tên hài tử xuất sinh hô một câu Lão nhân dừng một chút, đáp giúp đỡ, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ áo bào, con lưng hướng đi trương thiên thiên Lão tiên sinh Trương thiên thiên chắp tay hộ Lão nhân nhẹ gật đầu, nhìn một chút hai đứa bé, nhường hài tử đi vào ngồi xuống đi Trương thiên thiên nhẹ gật đầu đi vào đi Ta chờ ở bên ngoài lấy. Hưng phấn giả tần trực tiếp chạy đi vào. Giả côn không nhanh không chậm. Quét nhìn trong lớp học học sinh. Phát sinh có mấy cái tàn mát ra tín hiệu không tốt. Hẳn là tiểu bá vương A. Hừ, ta tải côn ca trước mặt. Hết thảy đều là sâu kiến. Cái này bức giả bộ không sai. Bất quá không có cấp độ cảm giác. Nhưng theo trong giọng nói vẫn là thật hài lòng. Bất quá ta côn ca điệu thấp. Không nói, hai người huyên để ngồi xếp bằng tại một hàng, giả tần hướng phía giả côn run lên khói mắt, rất là xảo trá. Làm đại ca đương nhiên phải ổn trọng làm việc. Vừa vừa nói tới chỗ nào vi lão lần nữa ngồi xếp bằng, lên tiếng hỏi thăm. Một cách trong đó nữ hoa hoa ngọt ngào trả lời, lão sư, nói đến kiếm đạo. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kiếm đạo cái này kiếm đạo A chính là trọng yếu nhất Cũng là các ngươi về sau cần muốn lựa chọn Dạ côn như thế nghe xong cũng tới hứng thú Nhiều nhiều tìm hiểu một chút cũng rất tốt Lão sư còn có cái gì lựa chọn A Dạ tần lập tức hỏi một bộ ta siêu nóng thích học tập dáng vẻ Nhưng mà có mấy cái bé trai quay đầu nhìn về phía dạ tần tầm mắt bất thiện Vì lão cũng không có phản cảm Từ tốn nói ngoại trừ kiếm đạo các ngươi còn có pháp đạo lựa chọn bất quá pháp đạo chính là có thiên phú người mới có thể lính ngộ về sau sự thành tựu của các ngươi vậy phải xem tảo hóa lão sư chỉ có hai loại sao dạ tần lần nữa lớn tiếng hỏi Vì lão mở mắt nhìn xem dạ tần tại chúng ta huyền nguyệt đại lục ở bên trên kiếm đạo cầm đầu chiếm cứ chín thành Mỗi người trưởng thành đều sẽ có được chính mình kiếm Thanh kiếm này sẽ nương theo ngươi cả đời Pháp đạo xem như theo kiếm đạo diễn sinh ra Tại gần ngàn năm tới dần dần thành hình Nhưng do vào trong đó khó khăn Đại thành người cực ít Phóng nhãn toàn bộ an Khang Châu Cũng chỉ có đạo đức tử này một tên diệt xuất Pháp đạo người giả Côn hiện tại đến cải biến ý nghĩ của mình Vốn cho là vị này già nua lão sư Lại là loại kia giảng bài buồn tẻ người Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Nghe còn rất có ý tứ Nhìn một chút tất cả hai tử đều nghe được tập trung tinh thần Các ngươi tại 10 tuổi thời điểm liền sẽ tiếp nhận chính thức tu luyện Cái kia chính là các ngươi nhân sinh bước ngoặt Lão sư muốn lấy các ngươi làm vinh Có lẽ về sau trở thành trong truyền thuyết kiếm đế Cũng là có khả năng Lời nói này đến, tất cả nam hải tử đều máu nóng sôi trào. Mặc dù không biết kiếm đế là cái vượt gì, nhưng nghe thấy danh tử liền rất xóa người. Thế nhưng muốn trở thành kiếm đế, đầu tiên đến phải học được viết chữ mới được. Bằng không thì về sau truyền đi. Đường đường kiếm đế liền lời sẽ không viết. Đó không phải là rất thật mất mặt sao theo vi lão một lời nói. Bọn ầm ầm cười to. liền trong đêm côn đều cười. này lão tiên sinh giảng bài còn hết sức hài hước, không sai ta côn ca muốn thu hồi trở lại trước đó ý nghĩ. thế nhưng viết chữ ta côn ca thật đúng là không biết a có chút đau đầu. thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đến, giả tần còn đắm chìm trong sự hưng phấn đọc sách thật tốt. nhưng rất nhanh hai người nam hải đi tới. tiểu tử rất biết đoạt đầu ngọn gió a nhà ai. xưng tên ra giả tần nghi hoặc nhìn xem hai người lại nhìn một chút giả côn đại ca bọn hắn muốn đánh ta sao xem tình huống này tám chín phần mười giả côn nghiêm túc nói ta đây có phải hay không muốn hô mấu thân đâu ác hô cha cũng được cha không được giả minh nếu là nghe thấy thân lời của con khẳng định đến khóc ngất tại mao trong phòng chính mình vĩ đại hình ảnh ầm ầm đổ sụt Đứng ở bên cạnh nam hài cũng khiếp sợ. Chẳng lẽ là nét mặt của mình không đủ hung áp. Bọn hắn thế mà không đề cao bản thân ta là phong gia con trai. Phong điển ta là nguyên gia con trai. Nguyên trần dạ côn nhìn sang. Cái này phong gia con trai phong điển có chút béo. Cùng cái nắm giống như. Mà nguyên gia con trai nguyên trần. Không khác mình là mấy. Khi còn bé chắc là phải bị người nói không còn sống lâu nữa. Đại ca, bọn hắn báo danh hào. Chúng ta là không phải cũng cần phải báo danh hào em trai. Lời tàn nhẫn điểm. sống mẫu thân như thế. U, v, quy quy, mơ đại ca ta biết rồi. Chỉ thấy giả tần hướng phía bàn dài đột nhiên vỗ, sau đó ôi một tiếng kém chút không có đau ngất đi. Trên lớp học hài tử đều bối rối. Dù cho giả côn đều một mặt mộng bức. mẫu thân bão nổi thời điểm xác thực có vỗ bàn động tác, trời ạ. Cái này ngốc để để thế mà liền cái này cũng học. Dọa ta một hồi nguyên lai like là nhị đại ngốc tử. Phong Điền ánh mắt có chút né tránh, vừa mới cái kia vỗ quả thật bị hù dọa. Dù sao đều là hài tử, chẳng qua là dạ tần không tới vị đúng chỗ, vừa mới tuyệt đối có thể hù dọa. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không một chương tám đại ca. Ta tàn nhẫn không ngươi nói ai là nhị đại ngốc tử đâu giả ôn cao mày đứng dậy Trong người đồng lứa Giả ôn xem như tương đối cao Phối hợp cái kia đầu chọc hình ảnh có chút xấu xa cảm giác Tăng thêm vẻ mặt đen chìm Nhưng hai vị tiểu thiếu ra có chút ác bách Ta ôn ca người cũng là ngươi muốn đồng liền động sao Tiểu tử này có thể là ta ôn ca che đậy Dù sao cho ta lưng không ít nổi Ngươi ngươi nghĩ làm gì? Ta ta có thể là nguyên gia con trai nguyên trần xem như tiểu bá vương. Chẳng qua là trong người đồng lứa. Nhưng lúc này cũng nhận giả côn mang tới áp lực. Đều đầu lưới lớn. Đầu lưới vuốt thẳng lại nói tiếp. Ngươi nghĩ a nguyên trần lời còn chưa nói hết. Một tấm bàn dài liền đập tới. Đại ca tàn nhẫn không, giống hay không mấu thân. Giả tần phủi tay, một mặt đắc ý. Dạ côn mấu thân nếu là có ngươi áp như vậy cha chỉ sợ muốn bị đánh phân. Nhưng không thể không nói. Dạ tần lực lượng vẫn là rất lớn. Tuổi còn nhỏ thế mà có thể đem bàn dài cho nhấc lên. Đoán chừng vừa mới dùng bú sữa mẹ khí lực. Dạ tần chiêu này xem như đem tất cả mọi người chấn trụ. Thậm chí bên cạnh phong điền đều choáng váng một nửa. Sau một hồi lâu mới phản ứng được. Nguyên trần. Ngươi thế nào Nguyên Trần chẳng qua là bị đụng một cái. Cũng không có làm ra máu. Dù sao giả tần lực lượng lại lớn. Cũng liền như vậy một chút. Bất quá cũng đạt tới chấn nhiếp hiệu quả. Nhưng này lên lớp còn không có mấy canh giờ liền đánh nhau. Này chỉ sợ lại phải bị phê bình. Nguyên Trần ánh mắt mang theo kinh ngạc. Dù sao lần thứ nhất có người dám hoàn thủ. Một thoáng không biết nói thế nào mới tốt nữa. ngươi đánh ta đứng dậy nguyên trần căm tức nhìn giả tần trong lòng lại ủy khuất vừa tức ức giả tần vừa định nói chút gì đó bị giả côn ngăn lại liền đánh ngươi nữa làm sao này huyên để tại bên ngoài dĩ nhiên muốn đồng tâm hiệp lực giả côn sao có thể nhường giả tần một người có nổi đây làm đại ca dĩ nhiên muốn cho em trai ra mặt mặc dù mỗi lần đều là em trai nổi. Muốn chia bày một điểm nổi đều không được Thật là khiến người ta đau đầu Tốt ngươi tên đầu chọc này chờ đó cho ta Ta đi nói cho lão sư nghe Nguyên Trần nổi giận nói Khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên vì tức Không sai, nói cho lão sư nghe Các ngươi song phong điền cũng ở bên cạnh phủ họ Giả tôn còn cho là bọn họ muốn làm gì Nguyên lai like đâm thọc a. Bất quá bên cạnh em trai có chút hư Ánh mắt né tránh rõ ràng biết nói cho lão sư về sau kết quả thân là đại ca như thế nhẫn tâm thấy bi thảm một màn phát sinh đây tiểu hài tử mới nói cho lão sư nghe có bản lính tan học chớ đi dạ côn nhẹ nói ra ngữ khí loại kia tùy tiện đơn giản liền là tại ghéo cừu hận xem ra là muốn đem sai lầm cản trên người mình dù sao đều là trẻ con như thế kích một thoáng trong nháy mắt liền bị lừa Tốt tan học các ngươi hai cái chớ đi bằng không thì để cho các ngươi tại đây Thái Tây huyện lăn lộn ngoài đời không nổi phong điền thả ra ngoan thoại. Nhường bạn học chung quanh run lẩy bẩy. Các ngươi thần tiên đánh nhau. Tuyệt đối không nên liên lụy đến chúng ta những phàm nhân này. Câu nói này nhường giả côn rất quen thuộc, hai đứa bé này còn có chút ý tứ. Rất nhanh, vì lão liền chậm rãi đi vào. Lão sư bọn hắn vừa mới đánh nhau. theo câu nói này vừa ra, toàn trường đó là hoàn toàn yên tĩnh, lại có thể có người mật báo giả côn nhìn một cái, mật báo lại có thể là cái nữ hoa hoa. Vim một đầu thật xài bím tóc, gương mặt chính khí. Theo giả côn, cái nữ hoa này em bé là tính cách nóng bỏng loại hình. thế mà không sợ bọn họ trả thù sao? Vi lão vẻ mặt ngưng tụ. Ba uyển thanh, đưa ngươi vừa mới thấy một một đường tới. Nghe vi lão giọng điệu này liền biết Khẳng định phiền toái Dù sao vi lão tại đây bên trong xây dựng tư thục Còn không có học sinh dám đánh không Lại ngày hôm nay phá cái này tiền lệ Không thêm vào chừng chỉ như thế nào chính đạo Ba huyền thanh một đôi mắt rất lớn rất sáng Theo lúc này liền có thể nhìn ra Lớn lên khẳng định là một cô gái xinh đẹp Chẳng qua là mang một ít đâm mà thôi Dạ tần nhìn xem ba Uyển thanh, rất tò mò nữ hài tử này tại sao phải mật báo Chẳng lẽ là đang trợ giúp chính mình sao Tại sao phải giúp trợ chính mình đâu Chẳng lẽ là đối với mình có ý tứ sao này ngày đầu tiên tới đến trường Thế mà liền bị nữ hài tử thích Cuối cùng có một việc siêu việt đại ca Nghĩ như vậy, dạ tần trong lòng vẫn là có như vậy chút ít vui vẻ Nhưng mà phong điền cùng nguyên trần tầm mắt bất thiện Cách này ba Uyển thanh nếu như ngươi không phải huyện trưởng chi nữ, khẳng định phải thật tốt giáo huấn ngươi ba Uyển thanh liền là huyện trưởng chi nữ. Tại đây Thái Tây huyện bên trong, cái kia chính là một cái tiểu công chúa. Đương nhiên là bị huyện trưởng sủng. Nhưng ba Uyển thanh cũng không nuông chiều từ bé, miệt mài trở thành một tên kiếm đế, vẫn là một tên nữ kiếm đế. Ba Uyển Thanh đem chuyện đã xảy ra tố nói một lần cũng không có thiên vị bất luận cái gì một bên quy quy củ củ. Phong Điền cùng nguyên trần kém chút không có tức điên. Theo Ba Uyển Thanh trong miệng xuất hiện chính mình là Vạn Áp Bất Xá Tiểu Bá Vương. Vì lão tầng tầng thở phào một cái. Bốn người các ngươi đi bên ngoài phạt đứng sau khi nói xong lại hướng phía phía ngoài người giữ cửa hô. Thông chi cha mẹ của bọn hắn đến đây phải tiên sinh giả tần vừa nghe đến muốn gọi cha mẹ đến. Trong nháy mắt luống cuống. Mang theo ánh mắt cầu trợ nhìn về phía giả côn. Giả côn cũng không có cách nào, ai kêu ba Uyển thanh bỗng nhiên liền mật báo. Bốn đứa bé đứng tại dưới cây liễu, sắc mặt kia khổ đến không được, xem ra đều sợ bị trong nhà người biết. Cách này ba Uyển thanh đến nghĩ biện pháp dòng rã nàng nguyên trần nói nhỏ một tiếng. Giận a này so vừa mới còn tới khí phong điền cũng một bên phủ họa rét nhất người mật báo ta muốn nắm cái áp tâm trùng trùng đặt ở trên tóc của nàng như vậy sao được người khác dù sao cũng là nữ hài tử dạ tần nhẹ nói ra trộm liếc một cách trong lớp học ba huyền thanh phát hiện đối phương cũng nhìn lại lập tức cúi đầu dạ tôn cười nhẹ một tiếng không có tham dự thảo luận đều là một chút hài tử Nhiều nhất liền là chơi áp một thoáng. Người ta sự tình còn không chấm dứt đâu Phong Điền hết sức ngạo kiều hừ một tiếng. Dạ tần cũng không sợ tùy thời phụng bồi. Những hải tử này a còn muốn lấy đánh nhau trước hết nghĩ nghĩ đối phó thế nào phủ mẫu này một cửa đi. Cũng không biết đứng bao lâu đều ra về. Phong Điền vẫn không quên cho ba Uyển thanh một cái ánh mắt cảnh cáo. Ba Uyển thanh căn bản là không có để ở trong lòng. Cùng bên ngoài trở về sau hộ về rời đi Vẫn là ngồi xe ngựa rời đi Huyện trưởng thật đúng là có tiền Làm các học sinh toàn bộ đi xong sau tiến đến mấy cách đại nhân Trong đó có giả minh Đông môn mộng không có đến Cái này khiến giả tần thật to nhẹ nhàng thở ra Sợ nhìn nhất thấy mấu thân sủ mặt Hai gã khác cũng là khí độ bất phàm người đàn ông trung niên Tuy nhiên dung mạo thanh tú rất nhiều không có sống giả minh như thế thô cuồng. nguyên bản giả tần coi là, cha vừa tiến đến liền sẽ giáo huấn chính mình. ai biết cũng không có phản ứng. thật kỳ quái nha. tiên sinh. ba vị làm cha lên tiếng hô một tiếng. Vì lão thở dài một tiếng. hôm nay xuất hiện một kiện làm lòng người rét lạnh sự tình. lão hủ tâm lực không đủ a tên đầu chọc này rất nguy hiểm không một chương chín mẫu thân. Ta tàn nhẫn không giả côn nghe xong khói miệng giật một cái. Cái này lão sư tốt hội diễn A. Là muốn cho chúng ta về nhà bị đánh chết sao giả tần thậm chí có thể cảm giác cha phát ra tử vong ngưng thì Tiên sinh. Là ta quản giáo không sao. Kẻ này hôm nay ta sẽ thật tốt quản giáo nguyên trần phụ thân nguyên tân châu chắp tay nói ra. Trong lòng biết vi lão thân phận. Dĩ nhiên không dám sơ suất. Vì lão nhẹ gật đầu, lập tức đem sự tình hôm nay nói một lần. âm phong trì cái kia bảo tính tình. Trực tiếp một bàn tay phiến tải nhi tử trên ớp. Ngươi cái hốn tiểu tử. Ai bảo ngươi khi phụ người trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Khi dễ người phản mà bị người phản khi dễ. Mặt đều bị ngươi tiểu tử này mất hết. Dạ minh vẫn là không có tỏ thái độ, nhưng sắc mặt kia chìm đến, phản phất bị mấu thân hành hung một phen giống như... vì lão cũng không có đặc biệt khó xử dù sao này phong gia cùng nguyên gia tại thái tây huyện hết sức quan trọng hiện tại cách làm cũng là tại bán mặt mũi chẳng qua là này dạ ra tựa hồ là một cách bị vứt bỏ bàng chi môn đình tàn lụi không đủ gây sợ tất cả giải tán đi lão hủ muốn nghỉ ngơi sự tình hôm nay hy vọng về sau không muốn phát sinh nữa bằng không thì lão hủ liền không thể ra sức Mời Cao Minh khắc đi Nói xong liền cong lưng đi vào bên cạnh trong phòng Chư vị, mời trở về đi Người giữ cửa một bên cung kính nói ra Ba vị phụ thân mang theo bọn nhỏ đi ra tư thục Giả Hương chớ trách móc, tiểu nhi không hiểu chuyện Phong trì chắp tay cười nói Chẳng qua là cái kia trong tươi cười Tựa hồ cũng không phải thật sự là nói xin lỗi Giả Minh lập tức cười một tiếng Phong Hương qua Ta này tiểu nhi ngang bướng ta được thật tốt quản giáo quản giáo. Nguyên Tân Châu cười lớn một tiếng. Nam hải tử nha. Khó tránh khỏi có chút va va chạm chạm. Dạ huynh, Phong huyên. Tối nay nếu không họp gặp như thế nào ai nha. Ta ra nương tử đang ở nhà bên trong chờ lấy đâu. Thật ngượng ngùng. Dạ minh khẽ cười nói trực tiếp tự tuyệt mời. Nguyên Tân Châu vẻ mặt biến đổi. lập tức cười nói không có việc gì cái kia dạ hương nhanh lên trở về đi bằng không thì tẩu tử tức giận lời này rõ ràng có chút châm chọc ý tứ Chây cười dạ minh sợ nương tử dạ minh không chút để ý mang theo hai đứa bé đi bộ về nhà bên cạnh còn đi theo trương thiên thiên phong chỉ cùng nguyên tân châu nụ cười một thoáng liền không có cách này dạ minh cùng an khang châu dạ ra có quan hệ sao phong trì thấp giọng hỏi Nguyên Tân Châu cười cười, mặc kệ có quan hệ hay không Bị bỏ vào Thái Tây huyện nơi này đến, rõ ràng liền là con rơi Phong trì không nói gì, người ta gì không phải là một dạng đây Không trả lại được đánh trận đều đánh không lại Phong trì hướng phía nhi tử liền là một chầu săn dạy Phong điền thân thể co rụt lại tranh thủ thời gian lên xe ngựa Một bên khác, giả minh mang theo hai đứa bé về đến nhà đông môn mộng ngồi tại trong đại sảnh bên người tiểu lăng tại pha trà bầu không khí có chút ngưng trọng giả tôn cùng giả tần đi vào trong hành lang chờ về sau nghe huấn nhìn xem hai đứa con trai đông môn mộng trong lòng bật cười chính mình có phải hay không quá nghiêm khắc tốt đi tắm đi sau đó ăn cơm giả tần cảm thấy không lành a mẫu thân đây là ý gì đột nhiên một thoáng tốt như vậy hết sức không thích ứng a mẫu thân, sự tình hôm nay là lỗi của ta, không có mang tốt em trai. giả tôn cảm giác mình muốn chủ động ôm um nồi, không thể luôn nhường em trai có nồi. một bên giả minh tử tốn nói, tôn côn, đối tại sự tình hôm nay, ngươi làm không sai, người khác đều đến bặt nạp tới, tự nhiên không thể đứng ai đó đánh. giả côn rất muốn che mặt. cha a mẹ các ngươi liền hơi mắng mắng ta có được hay không a từ nhỏ đến bây giờ vẫn luôn là khen ngợi làm ta đều muốn bay lên đều cho là mình hết sức ưu tú này sẽ ma diệt chính mình đấu trí ta ôn ca mong muốn dựa vào hai tay thành tựu mộng tưởng không phải bất thình lình khen ngợi a dạ tần nghe xong này đánh nhau đều muốn bị biểu xương vậy mình vội vàng nói mẫu thân ta còn dùng cái bàn đập tiểu tử kia tàn nhẫn không giả côn đông môn mộng vẻ mặt phát lạnh cái này khiến giả tần co rụt lại tranh thủ thời gian đến giả côn sau lưng trong lòng cái biệt khuất đó a vì cái gì đến đại ca trên thân liền là khen ngợi chính mình cái này đánh người người giống như này tần tần ngươi từ nơi nào học được tàn nhẫn đông môn mộng liền buồn bực Tiểu nhi tử tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Ta ta theo mẫu thân ngươi nơi đó học được đó a người tàn nhẫn ít nói loại kia. Đông môn mộng một thoáng bị chọc sận quá mà cười lên. Liền trong đêm minh đô bị nhi tử chọc cười. Tiểu tử. Ngươi nói như vậy. Liền không sợ bị mẫu thân ngươi cho đánh cước à. Giả tôn cũng không biết nói thế nào mới tốt, em trai a có đôi khi không nói lời nào cũng là một loại an toàn a. côn côn, ngươi đi tắm rửa đi tần tần ngươi lưu lại, mấu thân muốn cùng ngươi tốt nhất trao đổi một chút. giả tần mặt trong nháy mắt sụp đổ, mấu thân a, ngươi vẫn là cùng cha thật tốt trao đổi một chút đi. giả côn cho một cách an ủi ánh mắt, họ từ miệng mà ra a. vừa đi ra không bao lâu. giả côn chỉ nghe thấy bên trong vang lên em trai tiếng kêu thảm thiết. thật giống như thay em trai chịu mấy lần. chính mình cách này làm đại ca. thật không được về sau nghĩ biện pháp lại đền bù em trai đi loại tình huống này trung bình mỗi 10 ngày đều sẽ xuất hiện giả tần ngày thứ hai lại nhảy nhót tưng bừng hai huyên để ngày thứ hai như thường lệ đi tư thục giả côn cố ý bàn giao nếu như muốn xuất thủ liền để đại ca ra tay chơi hắn nhóm ngươi liền đứng ở bên cạnh nhìn xem tốt tuyệt đối không nên động Dạ tần nghiêm túc đáp ứng trong lòng cảm động vạn phần A, không hổ là chính mình đại ca Đây quả thực là thần tượng của mình Không đến đến trong lớp học Dạ côn phát hiện phong điền cùng nguyên trần không động tác Chẳng lẽ bọn hắn thay đổi triệt để rồi đó là không có khả năng Nhưng mấy ngày kế tiếp bên trong cũng không có chuyện gì phát sinh Dạ côn cũng là lười đi để ý tới Xem ra muốn làm một ít chuyện ra tới Nhường cha mẹ giáo huấn chính mình Như vậy cũng tốt nhường em trai trong lòng cân bằng một điểm Bằng không thì này tích lũy tháng ngày xuống tới Về sau sẽ có mao bệnh Nhưng muốn làm một kiện sự tình gì ra tới đâu thật là phiền Không nghĩ tới ta tôn ca muốn hãm hại chính mình tìm mắng Dưới gầm trời này cũng chỉ có ta tôn ca mới có khả năng ra việc này Hôm nay Lão sư muốn nhìn xem các bạn học vẽ tranh năng lực Tuyệt đối không nên xem thường vẽ tranh. Thực lực nhân vật cường đại. Có thể theo vẽ bên trong lính ngộ đại đạo, Vẽ tranh cũng có thể đề cao tâm cảnh. Không thể coi thường. Nghe lão sư lời nói. Giả côn tầm mắt sáng lên. Có thể a ngược lại cũng sẽ không vẽ. Dứt khoát liền làm loạn một thoáng. Vấn đề này truyền đến cha mẹ trong tay. Khẳng định sẽ dạy huấn chính mình. Em trai cuối cùng có thể nghe thấy cha ruột mẹ ruột giáo huấn chính mình cách này nhặt được. Ta giả tôn cũng chỉ có thể làm tới đây. Đại ca, ngươi biết sao giả tần ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Em trai, ngươi gặp qua ta vẽ tranh sao không có? Cái kia không phải, thật tốt vẽ đến lúc đó mang về cho cha mẹ nhìn một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta nhất định nghiêm túc vẽ tranh. Trông thấy giả tần cái kia bộ dáng nghiêm túc. dạ côn đang nghĩ như thế nào đi nữa cũng vẽ đến tốt hơn chính mình đi lần này vững chắc đại ca làm như vậy đều muốn tốt cho ngươi a tên đầu chọc này rất nguy hiểm không một chương mười đáng thương em trai dạ côn nhìn xem trên bàn dài giấy trắng vẽ cái gì tốt đây tranh này cái thứ nhất đếm ngược cũng là một việc khó khăn nếu không sao cái trên tờ giấy trắng đi vậy cũng quá không nể mặt mũi rõ ràng liền là cố ý muốn làm đến thần không biết dược không hay nhìn sang em trai tiểu tử này lộ ra rất chân thành xem ra em trai cần dùng gấp một sự kiện tới đến phủ mẫu cùng lão sư khen ngợi a làm đại ca dĩ nhiên muốn thành toàn em trai ngấm lại qua nhiều năm như vậy em trai không có một lần bị phủ mẫu khen ngợi cũng là vô cùng thê thảm thời gian tại từng giây từng phút trôi qua dạ tôn còn không có đồng thủ Nhưng trông thấy em trai vẽ, lại có thể là ảnh gia đình. Tiểu tử này, mặc dù vẽ đến không phải rất tinh tế, có chút qua loa, thế nhưng tâm ý xác thực đến. Nhìn một chút chính mình, đều đứng ở phía trước. Cái kia đặc biệt đầu chọc có thể chứng minh hết thầy. Xem ra chính mình cái này đại ca tại em trai trong lòng địa vị rất cao quả thật làm cho người vui mừng a như vậy đại ca lần này nhất định phải thành toàn ngươi mới được giả côn tay phải một đãi một bộ động tác mãnh liệt như hổ lộ ra hết sức chuyên nghiệp nhưng mà bởi vì ốm tay áo tương đối rộng lớn móc bút thời điểm dính lên mực tàu cái này khiến giả côn lông mày ngưng tụ dù sao ta côn ca cũng là thích sạch sẽ nam nhân bỗng nhiên giả côn tại thu tay lại thời điểm trong tay bút lông đụng phải hộp mực Giả côn khóe miệng hơi hơi run rẩy, trơ mắt nhìn xem hộp mực khuyên đảo ngã xuống trên tờ giấy trắng. Không có biện pháp. Vì để tránh cho chảy ở trên người. Tranh thủ thời gian đứng dậy. Thuận tiện liền giấy vẽ cũng cầm lên run lên. Đừng để mực nước rơi tại trên giày Ta ôn ta là không nhìn nổi nửa điểm vết bẩn. dạ côn làm tốt vẽ lên trên đài vi lão thấy giả côn đứng lên chậm rãi hỏi thăm. Ánh giả côn có chút xấu hổ. Nghĩ tới đủ loại thứ nhất đếm ngược. Dùng loại phương thức này vẫn thật không nghĩ tới. Xem ra lão thiên đều để cho mình cầm cái thứ nhất đếm ngược. vì lão đứng dậy, hướng phía giả côn đi đến, vẻ mặt không là thế nào tốt. Tại vì trong đôi mắt già nua, giả côn liền là tới không lý tưởng cái chủng loại kia tiền độ xa vời. Nhưng khi vi lão cầm qua giả côn trong tay vẽ, Một đôi hít lại con mắt mở ra một điểm, để lộ ra một cố khó có thể tin. Đứa nhỏ này chẳng lẽ lão hủ nhìn lầm rồi kẻ này hỏa công như thế cao minh chỉ thấy trên tờ giấy trắng một nửa bị mực nước nhuộm đen. Nhưng mà này nhuộm đen một phối, vừa phản tạo thành một bàn núi, chảy xuôi dòng suối, bụi cỏ lau bụi. Như vậy lớn một chút hài tử thế mà có thể làm ra như thế hỏa tác đơn giản không thể tưởng tượng. Kẻ này không phải không lý tưởng cái này là giả heo ăn thịt hổ à. Giả tôn cũng không nhìn thấy chính mình vẽ. Nghĩ thầm bị mực nước như thế khẽ đảo. Đoán chừng vô cùng thê thảm. Bất quá lão sư tầm mắt có điểm gì là lạ. Lão sư. Vừa mới ta không cẩn thận giả tôn còn chưa kịp nói rõ lý do. Vì lão đem trong tay triển lãm tranh hiện cho hết thầy học sinh xem. Sau đó mang theo tự hào ngữ khí nói ra. bọn nhỏ đây là giả côn làm vẽ nhìn một chút này núi nhìn một chút này nước sinh động như thế lần này vẽ tranh thành tích giả côn quang vinh thu được để nhất vi sư nhất định khen ngợi trên lớp hoặc bọn nhỏ nhìn xem lão sư trong tay vẽ làm sao cảm giác sống trong nhà phiếu dâng lên họa tác nhìn lại mình một chút vẽ căn bản không cùng một đẳng cấp ba uyển thanh nhăn nhăn mày ngài cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình vẽ cảm giác căn bản là không có mặt cho lão sư xem nguyên trần cùng phong điền không phục tiểu tử này khẳng định có vấn đề nhất định không phải mình vẽ thật không có sai Dạ côn hiện tại cũng là hết sức mất tự nhiên là có người hay không đổi lại mình vẽ a làm sao lại quang vinh thu được để nhất bức họa này vi sư muốn phiếu dâng lên đặt ở trên lớp học Mọi người muốn dùng dạ côn làm gương. Làm một cái có tiền đồ hài tử. Dạ côn, dạ côn hiện tại cái gì đều không nghĩ, đều không dám nhìn tới em trai biểu lộ. Ta dạ côn trong lòng rất áy náy a, đây không phải ta côn ca kết quả mong muốn. Dạ côn, ngươi ngồi xuống đi, về sau thật tốt nỗ lực, vi sư coi trọng ngươi. Vì lão sau khi nói xong, còn đối dạ tần nói ra. Thân là dạ côn em trai. dạ tần ngươi cũng muốn theo sát phía sau mới được. dạ côn muốn khóc tâm đều có. lão sư ngươi cũng không cần tại em trai trên ngực sát muối. vừa mới ta còn nói, chính mình sẽ không vẽ. kết quả lập tức bị làm cái thứ nhất. này như thế nào giống em trai nói rõ lý do a? tòa hạ dạ côn đều có thể cảm giác bên người xuất hiện một cỗ u oán khí tức. nuốt một ngụm nước bọt. giả côn chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua em trai như thế xem xét tâm cũng phải nát đầy đất đại ca ngươi không phải sẽ không vẽ sao giả tần ngữ khí vô cùng ủy khuất đơn giản có thể làm cho giả côn ấy náy cách ba ngày ba đêm giả côn nhìn xem em trai nghiêm túc nói ngươi tin đại ca không đương nhiên tin vừa mới vậy cũng là giả tưởng đại ca cái gì cũng không làm thế nhưng đại ca ngươi cầm đệ nhất Ta giả tần nói xong lại liếc mắt nhìn chính mình vẽ. Cùng đại ca so ra. Chính mình cái này vẽ. Đơn giản liền không lấy ra được. Giả tôn cũng không biết giải thích như thế nào, em trai, là đại ca làm không tốt. Nguyên lai like này còn. Không phải đại ca tác phẩm đỉnh cao. Giả tôn ta tôn ca còn có thể nói cái gì càng nói rõ lý do càng loạn. Sau khi tan họp. Hai người huyên để đi theo trương thiên thiên về nhà. Vậy mà hôm nay giả tần không nói chuyện. Một đường đều giữ yên lặng. Giả côn lúc này ở trong lòng nghĩ a Như thế nào cải biến một thoáng hiện trạng. Bằng không thì em trai đều muốn không để ý tới chính mình. Giả phủ Đông môn mộng cầm lấy lời của con. Khóe miệng mang theo nụ cười vui mừng tần tần. Vẽ đến không sai nha. Theo một câu nói như vậy. dạ tần phảng phất đầy máu phục sinh vừa mới còn mặt mày ùa rũ trong nháy mắt liền vẻ mặt tươi cười dạ côn nghe được mẫu thân biểu dương em trai trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra tình huống không phải nghĩ bết bát như vậy bất quá tần tần ngươi muốn hướng đại ca học tập cho giỏi mới là côn côn hôm nay có thể là cầm tên thứ nhất tiên sinh còn cố ý nhường người giữ cửa tới khen ngợi côn côn đi dạ tần nụ cười kia trong nháy mắt liền đem ở dạ côn muốn tự tử, tử đều có này không phải liền là dùng em trai tới khen ngợi chính mình sao em trai đây cũng quá thảm rồi đi đại ca còn không có nghiêm túc sống như này ta chỉ sợ học không được dạ tần chu cái miệng nhỏ nhắn một mặt dáng vẻ ủy khuất dạ côn thật nghĩ nắm em trai ôm vào trong ngực thật tốt an ủi một phen tiểu tử này hoàn toàn liền là phản vẻo ý tứ của mình Ồ còn có chuyện như vậy một bên giả minh nghi ngờ một tiếng. Giả côn tranh thủ thời gian nói rõ lý do. Không có. Cùng em trai đùa giỡn. Hôm nay để nhất liền là một cách ngoài ý muốn. Đại ca một cách ngoài ý muốn đều có thể cầm thứ nhất. Ta sao có thể đuổi được tới. Mọi người. Giả côn cảm giác muốn cùng em trai nói chuyện tâm tình. Trước kia không có đọc sách trong nhà. Đều không có gì tranh đoạt. Hiện tại đi tư thuộc, làm cái gì bài danh, một thoáng liền để em trai không vui. Trọng điểm trước đó nói sẽ không vẽ. Kết quả còn làm cái thứ nhất. Đây không phải lừa gạt em trai sao em trai hiện tại khẳng định tức giận chính mình. Chờ sau đó cùng em trai thật tốt trao đổi một chút đi.